Con trai bà còn nợ chúng tôi 50 triệu tệ Tôi cho bà ba ngày để chuẩn bị tiền Nếu không thì đến lúc đó Thớ bà nhận được Sẽ là xác của bạch dũng thắng đấy Hả? Cái gì? Nghe giọng nói không hề tốt đẹp chút nào trong điện thoại sắc mặt vương Tú phân bỗng trầm xuống Anh giúp cuộc là ai? Vương Tú phân đâu phải hạng tầm thường Suốt cả quãng đời Bà ta đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió thậm chí còn sống mãi với nhau trong thương trường từ thuở còn trẻ. Dù sao thì vẫn còn tập đoàn to như thế lù lù ở đó. Suốt những năm qua, việc làm ăn của tập đoàn liên quan đến những ngành lớn. Thế nên tuy Vương Tú Vân kinh hoàng, nhưng không hề sợ hãi. Anh là ai? Ha <cười> ha, cái này thì bà phải hỏi đứa con trai bảo bối của bà rồi. Ha ha ha, nào kéo thằng ngu đó qua đây, để nó nói mấy câu với mẹ nó nào. vương tù vân đang ngồi dựa vào gối giờ đôi mắt đang tràn ngập lo âu cùng lúc đó sắc mặt bà ta vô cùng lạnh lẽo bà ta không ngờ rằng sẽ có ngày người nhà họ bạch sẽ bị đám cho vay nặng lãi khốn kiếp này bắt cóc nói a mẹ mẹ mẹ mau tới cứu con đi mẹ tiền cầm tiền tới cứu con đi nếu không họ sẽ thực sự đánh chết con đấy dũng thắng dũng thắng Bà Bạch, tôi tin bà là người thông minh, tôi không nói những điều thừa thãi nữa. Bà chuẩn bị tiền đầy đủ, sau đó gọi vào số này, nhớ là chỉ có ba ngày thôi đấy. Nói xong liền cúp máy luôn. Alo, alo, alo. Đối phương hoàn toàn không cho Vương Tú Vân cơ hội nói gì, Vương Tú Vân cảm thấy như bị xét đánh. Nếu không phải vừa nãy nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Bạch Dũng Thắng trong điện thoại, thì bà ta căn bản không thèm quan tâm đến chuyện này hoặc là sẽ tìm đến các con đường khác để giải quyết nhưng vấn đề là bây giờ tập đoàn Thiên Bách là một mớ hỗn độn to đùng đáng sợ hơn là bà ta hoàn toàn không biết đối phương là ai còn 50 triệu tệ nữa đó là 50 triệu tệ đấy bà ta làm gì có nhiều tiền như vậy ngay sau đó bà ta nghĩ ra gì đó vội vàng nhìn Bạch Dũng Quang ngồi bên cạnh đang vô cùng sốt ruột Mẹ, sao thế? Có phải Dũng Thắng xảy ra chuyện gì rồi không? vương Tú Vân còn chưa nói gì Thì nước mắt bà ta đã chảy ra Mẹ, Bạch Dũng Quang vội vàng đi lên Đỡ vương Tú Vân Dũng Quang à, xảy ra chuyện rồi Cũng không biết là ai lại bắt cấp Dũng Thắng Trong khoảng thời gian nước sôi lửa bỏng này nữa Còn nói là Dũng Thắng còn nợ họ 50 triệu tệ Nếu trong 3 ngày mà không đưa họ 50 triệu tệ thì họ sẽ khiến chúng ta nhìn thấy xác của Dũng Thắng. Lúc này, Vương tú Vân cũng không tài nào giả vờ nổi nữa. Tuy bà ta từng gặp rất nhiều cảnh đời, bà ta cũng từng nghe nói rất nhiều chuyện như thế này lúc còn quản lý tập đoàn Thiên Bách. Nhưng bà ta không ngờ rằng lúc thực sự gặp phải tình huống như thế này, mình sẽ bất lực như vậy. Vương tú Vân cảm giác được mùi vị của sự tuyệt vọng. Giờ công ty đã gần như bị tiêu diệt, còn không có tiền để bù vào lỗ hồng của công ty thậm chí để bù tiền đã bán đi vô số công ty con nhưng dù là như thế cũng chẳng thấm vào đâu cái gì sao lại có chuyện như vậy vậy con đi báo cảnh sát đây bạch dụng quang nghe vậy cũng rất kinh hãi nên lập tức nói muốn đi báo cảnh sát không được không được vương tú vân vội vàng ngăn lại sau đó nói mấy tên này đều là xã hội đen Hơn nữa, vốn lúc trước, quả thật Dũng Thắng cũng nợ tiền người ta. Giờ công ty đang rất khó khăn, hoàn toàn không lấy đâu ra tiền để trả món nợ này. Quan trọng hơn là, giờ công ty chúng ta... Hả Dũng Quang? Còn nói xem, giờ chúng ta nên làm thế nào giờ? Họ chỉ cho chúng ta ba ngày thôi. Giờ lấy đâu ra 50 triệu tệ chứ? Mẹ, mẹ đừng sốt ruột. Không phải Diệp Trì đang đàm phán với phó tổng giám đốc lục của công ty rượu Thục Xuyên sao? đếu lúc đó bán được công ty rượu thanh tuyền là chúng ta có tiền chuộc dũng thắng về rồi phải phải dũng quang còn nhất định phải cứu em trai con ra từ bé nó đã lớn lên bên mẹ rồi đâu có phải chịu khổ bao giờ còn không biết đâu vừa nãy mẹ còn nghe thấy tiếng có người ta đánh nó cơ còn cũng biết những người đó đều là đám súc sinh ra tay tàn nhẫn lắm chúng ta phải nhanh lên nếu không mẹ sợ dũng thắng không chịu đựng được qua ba ngày mất Vương Tú Vân càng nói Càng cảm thấy hốt hoảng lo sợ Sợ đến nỗi bà ta không để ý đến việc Bà ta đã cưng chiều đứa con trai thứ này Một cách thái quá Mẹ Con biết rồi Con nhất định sẽ nghĩ cách Còn phía bên tập đoàn thì con và Diệp Trì đang cố hết sức đi tìm ngân hàng Xem có thể tìm mối quan hệ Để vay chút tiền không Dù sao giờ chúng ta chỉ có thể dựa vào ngân hàng thôi Vương Tú Vân vội vàng gật đầu Lúc này, bà ta hoàn toàn không quan tâm đến chuyện công ty nữa. Con trai bà ta còn không biết đang ở trên tay kẻ xấu nào kìa. Phải rồi. Mẹ, mẹ đưa số điện thoại đó cho con đi. Con kiếm người đi tìm xem rốt cuộc là ai làm. Chỉ cần là người ở Tân Thành thì chuyện này cũng đơn giản thôi. Vương Tù Vân ừ ừ mấy tiếng, gật đầu rồi lại lấy điện thoại mở số và gọi cho bà ta ra rồi đưa cho Bạch Sụng Quang. Bạch Dũng Quang lưu số đó lại rồi gọi cho Quách Thái Phượng bảo Quách Thái Phượng đến chăm sóc cho bà nội. Mới đầu Quách Thái Phượng không muốn đến cho lắm nhưng hiển nhiên là Quách Thái Phượng không hề biết chuyện này. Bạch Dũng Quang cũng không nói cụ thể. Sau đó Vương Tú Vân nói mấy câu Quách Thái Phượng mới tới bệnh viện với vẻ không được tình nguyện cho lắm. Vương Tú Vân thấy thái độ Quách Thái Phượng nhiều vậy thì chỉ muốn đá bà ta ra khỏi nhà họ Bạch. Nhưng Vương Tú Vân cũng không nói việc Bạch Dũng Thắng đã xảy ra chuyện Dù sao thì bà ta hiểu rõ Quách Thái Phượng Nếu biết việc này thì e là cả tập đoàn sẽ biết luôn Tới lúc đó sẽ sụp đổ Càng nhanh hơn Sau khi sắp xếp xong mọi thứ Thì Bạch Dũng Quang liền rời khỏi bệnh viện Vừa rời khỏi bệnh viện Là Bạch Dũng Quang gọi ngay cho Trần Minh Chiết Lúc này Trần Minh Chiết Đang ở nhà nấu cơm Khoảng thời gian gần đây Trần Minh Chiết khá nhàn nhã Mỗi ngày ở nhà đều làm đủ các món ăn ngon khác nhau Mà Chu Minh Phượng cũng rất hưng phấn Vì những vấn đề liên quan đến trang trí biệt thự Chỉ buổi tối mới ở nhà Còn ba ngày thì đều ở bên biệt thự Lúc về nhà cũng chẳng có thời gian nói chuyện với Trần Minh Chiết Ăn cơm xong là lên phòng ngủ luôn Dù sao thì bận rộn cả ngày cũng khá mệt mỏi Gần đây Bạch Tuyết không ở nhà Mà đi chơi bời với Ngưu Đào Mà Trần Minh Chiết nghe nói Cô ta đang mở một cửa hàng sửa xe với Nghiêu Đào và một đám trai trai. Hình như việc làm ăn cũng khá khá. Tất nhiên là Bạch Tuyết và mấy người đó cũng chơi bời thôi. Chủ yếu là Nghiêu Đào và mấy cậu trai bỏ tiền ra lập nghiệp. Sau khi Trần Minh Chết nghe máy của bố vợ thì liền cảm thấy hình như tối nay Bạch Dũng Quang muốn nói gì đó với mình nhưng lại không nói ra được. Nhưng Trần Minh Chết chẳng cần nghĩ nhiều đã đoán ra được. Chắc chắn là chuyện của tập đoàn Thiên Bách. hai ngày nay tập đoàn thiên bách xảy ra rất nhiều vấn đề bạch Dũng quang và bạch diệp chi đều biết rõ hơn nữa hai người đều bận tới bận lôi đặc biệt là bạch diệp chi chỉ hôm nay thôi đã đi gặp lục tiểu bà những hai lần tuy lần nào lục tiểu bà cũng gọi điện cho trần minh chiết trần minh chiết không nói gì nhưng anh rất ghen nhưng trần minh chiết muốn dạy cho vương tú vân một bài học để bà ta nhìn rõ hiện thực còn về việc tập đoàn thiên bách xảy ra nhiều vấn đề Thì thực ra lúc trước Trần Minh Chết đã biết hết thông qua lục tiểu ba rồi. Thật lòng Trần Minh Chết không ngờ một tập đoàn nhiều vậy có thể tồn tại đến tận bây giờ, quả thật là kỳ tích. Nhưng gần đây Trần Minh Chết cũng không quan tâm đến tập đoàn Thiên Bách lắm, mà anh quan tâm đến việc lần trước sau khi gặp Thẩm Vinh Hoa, ông ta đã nhắc tới nhà họ Tiết ở Du Thành với anh. Rất rõ ràng lần này nhà họ tiết ở du thành quyết tâm muốn đi vào thị trường ở tân thành còn nguyên nhân cụ thể thì thẩm vinh hòa cũng không biết nhưng là một người làm ăn thì vẫn phải làm chuyện có lợi cho mình phải biết là giờ khu mới được khai thác ở tân thành đã được đưa vào dự án trọng điểm của tỉnh thục xuyên mà khu đất thì được chính phủ cung cấp quan trọng hơn là nếu tân thành muốn phát triển thì nhất định phải khai thác thu mới mà Thẩm Vinh Hòa đã đưa một vài công ty bất động sản lớn ở Dung Thành và Yên Kinh tới đóng trụ sở ở đây nếu lúc đó tiến hành hợp tác khai thác thì có thể kiếm được một món hời to Lợi nhuận trong đó là một con số khổng lồ thậm chí còn có tin đồn Tân Thành sẽ được xây dựng thành thành phố thương mại quy mô lớn lớn nhất khu vực phía Trung và phía Tây mà sự gia nhập của công ty rượu Thục Xuyên sẽ tạo cơ hội để chuyển trụ sở chính của công ty rượu Thục Xuyên vào khu mới của Tân Thành trong tương lai. Điều này, tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của vô số công ty bất động sản, sản xuất và đầu tư của khu mới ở Tân Thành cũng sẽ tăng lên ít nhất gấp mấy lần so với dự tính lúc trước. Nhưng để đối phó với tình trạng hỗn loạn do lần khai thác khu mới này tạo thành, chính phủ Tân Thành cũng đưa ra chính sách hạn chế, đó là trừ thành viên vốn có của thường hội, thì chỉ có các công ty danh tiếng của địa phương. có đủ thực lực kinh tế và các công ty quy mô lớn có triển vọng mới có thể gia nhập. Không nghi ngờ gì, điều này hoàn toàn chính xác với những gì mà lục tiểu ba suy tính. Nhà họ Tiết ở Du Thành muốn tham gia vào bữa tiệc lớn này thì phải kết nối với các công ty ở Tân Thành, mà khả năng cao nhất chính là tập đoàn Thiên Bách của nhà họ Bạch. Nguyên nhân Trần Minh Chết không trực tiếp lật đổ tập đoàn Thiên Bách, trừ việc anh muốn giữ chút tình cảm, Vì đó là tập đoàn của nhà họ Bạch Thì còn một nguyên nhân quan trọng nữa Là anh đang đợi Đợi nhà họ Tiết ở Du Thành ra tay Lúc ăn tối Chỉ có một mình Chu Minh Phượng Lào bầu nói về các vấn đề Trong việc tu sửa căn sinh thự Ngoài chuyện này ra Bà ta còn bàn với Bạch Dũng Quang Ngày chuyển đến đó và mời những ai Ba người khác chẳng ai nói gì Hôm nay Bạch Diệp Tri chạy đôn Chạy đáo cả ngày Thêm nữa, dạo này đêm nào cũng bị vần vò đến nửa đêm, nên trông cô hơi mệt mỏi. Ăn cơm xong, cô chỉ nói mình mệt, muốn đi nghỉ sớm rồi chui tỏi vào phòng. Còn Chu Minh Phượng thì tự đi tìm vui một mình, khi thấy hình như Bạch Dũng Quang không có ý định nói chuyện với bà ta. Sau đó, trên bàn ăn chỉ còn lại Bạch Dũng Quang và Trần Minh Chiết. Bạch Dũng Quang lấy một bình rượu trắng có nồng độ cồn cao ở trong tủ rượu ra rồi mở nắp. bố lần cho bác sĩ đã nói bố không được uống rượu không sao bố uống một ít thôi Còn uống với bố nhé bố có chút việc nhờ con giúp nghe thấy thế trần minh chiếc không nói gì nữa mà nhận lấy chén rượu mà bố vợ đưa cho nhưng trần minh chiếc không ăn gì nữa mà nhìn bố vợ mình lại ăn thêm một miếng thức ăn sau đó nâng chén rượu lên cùng với anh rồi một mình uống cạn minh chiếc con quen người trong giới xã hội đen ở Tân Thành à? Trần Minh chưa gật đầu Anh thấy không cần phải giấu diếm điều gì Trước mặt bố vợ mình Còn tra giúp bố một số điện thoại nhé Xem có phải là người trong giới Ở Tân Thành không? Trần Minh Chết thấy hơi nghi hoặc Cầm lấy mảnh giấy đó Rồi anh nhìn thấy một dãy số điện thoại viết bên trên Đây là... Chúng ta là người một nhà Nên bố nói thẳng nhé Các đây không lâu Dũng Thắng bị người ta bắt cóc Chính số điện thoại này đã gọi tới. Lúc nói câu này, rõ ràng trong lòng Bạch Dũng Quang thấy hơi lo lắng. Dù ông ấy thấy rất thất vọng với người em trai của mình, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của người mẹ ruột, Bạch Dũng Quang không ngừng thầm tự thuyết phục bản thân. Dẫu sao cũng là anh em ruột thịt, dù Bạch Dũng Thắng có phạm phải sai lầm lớn đến mấy, ông ấy cũng nên tha lỗi cho em trai mình một lần. Chú hai bị bắt cóc à? Lúc nghe thấy tiên này, Trần Minh Chiết thật sự thấy hơi kinh ngạc. Hơn nữa, anh cũng nhận ra sự đấu tranh trong nội tâm của bố vợ mình. Bố, bố có muốn cứu chú hai không ạ? Sau khi cầm tờ giấy có số điện thoại đó, Trần Minh Chiết không nói gì khác mà chỉ hỏi một câu này. Bạch Dũng Quang ngẩng lên, nhìn Trần Minh Chiết đang nhìn mình. Sở dĩ, ông ấy nhờ Trần Minh Chiết giúp chuyện này là vì ông ấy biết có lẽ ở Tân Thành bây giờ Chỉ có Trần Minh Chết Mới có thể tìm ra chủ nhân của số điện thoại này Một cách nhanh chóng nhất Cứu được thể cứu Dẫu sao bố với chú ấy Cũng là hai anh em ruột Hai Nói rồi Bạch Dũng Quang lại uống cạn rượu trong chén Sau đó đứng dậy hơi lào đảo Ngoảnh lại nhìn Trần Minh Chết Nói Minh Chết Con tìm thử nhé Nếu biết là của ai thì báo cho bố một tiếng Trần Minh Chết có thể nhìn ra Trong mắt rủ xuống của bố vợ mình đang ẩn chứa rất nhiều cảm xúc dối bời. Nhưng anh không nói gì nữa, chỉ gật đầu. Con biết rồi ạ, con sẽ cố hết sức. Bạch Dũng Quang gật đầu, sau đó quay người đi về phòng mình. Nhìn tờ giấy có số điện thoại trong tay, Trần Minh Chiết thở dài một hơi. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Trần Minh Chiết gọi cho đoàn phi. Nếu Bạch Dũng Thắng bị bắt cóc, đương nhiên chỉ có bảo đoàn phi đi điều tra chuyện này Khi mới có kết quả nhanh chóng. Khi Trần Minh Chất làm xong hết mọi việc rồi về phòng, Bạch Diệp Chi đã ngủ từ lâu. Anh bước đến cạnh giường, giơ tay khẽ vuốt tóc cô, người đẹp tuyệt trần bị anh vần vò liên tục mấy đêm nay, lúc này trông cô cực kỳ quyến rũ. "Minh Chiết, anh xong việc rồi à?" Dưới ánh trăng, Bạch Diệp Chi vốn đã ngủ say chợt mở mắt ra, nhìn Trần Minh Chất đang ngắm mình với vẻ yêu thương. Cô lập tức nghiêng người, chờ Trần Minh chất nằm xuống, sau đó xả vào lòng anh ngủ. Nhưng bàn tay nhỏ nhắn của cô lại bắt đầu không an phận. Trần Minh chất vòng tay ôm lấy Bạch Diệp Trì để cơ thể cô dính sát vào người anh. Thôi, hôm nay em mệt, nên tối nay chúng ta đi ngủ thôi. Em không mệt. Bạch Diệp Trì chợt chớp chớp mắt nhìn Trần Minh Chết. Còn kêu không mệt, anh thấy mí mắt em đang đánh nhau kìa. À hôm nay em đi đàm phán với phó tổng giám đốc lục của công ty rượu Thục Xuyên thế nào rồi Để diệp trì và chính mình được nghỉ ngơi Trần Minh Chết vụ đánh chống làng sang chuyện khác Dù sao thì châu phải mệt thì mới không phá ruộng nữa Mấy đêm liên tiếp vận động kịch liệt Trần Minh Chết cũng cảm thấy hơi mệt À cũng được Lúc em đang nói chuyện với anh ấy thì bố gọi cho em Nói là quyết định sẽ bán hết cổ phần của công ty rượu Thanh Tuyền cho công ty rượu Thục Xuyên Trước đó, em với anh ấy chia bàn chuyện hợp tác thôi. Phó Tổng Giám Đốc Lục nói, có thể tạm thời không truy tố hình sự, nhưng chúng ta buộc phải bù chỗ tiền vốn đó. Nhưng anh cũng biết rồi đấy, bà nội đã lấy hết số tiền này để bù vào chỗ thâm hụt của tập đoàn rồi. Chẳng những thế mà cổ phiếu của tập đoàn cũng đã giảm xuống cực thấp. Chắc là việc quen biết với người bạn học đó của anh, nên Phó Tổng Giám Đốc Lục mới đưa ra những điều kiện hợp tác rất tốt trong hợp đồng sắp tới cho chúng ta. Anh ấy sẽ nắm giữ 60% cổ phần của công ty rượu thanh tuyền, sau đó sẽ giúp chúng ta giải trừ tình thế nguy hiểm Nhưng tối nay bố lại gọi cho em bảo nếu anh ấy có thể mua hết cổ phần để gộp hai công ty lại với nhau thì tốt Bố bảo dẫu sao bán cho công ty rượu thục xuyên cũng hơn là bán cho những người không hiểu biết khác Nói đến đây Bạch Diệp Chi hơi tụt cảm xúc một chút Ừ Anh biết bố đang nghĩ gì Bây giờ tập đoàn sắp đổ rồi Chắc trông thấy bà nội nhiều vậy bố không đành lòng nên mới đưa ra quyết định này Trần Minh Chết cũng hít thở sâu một hơi có lẽ anh đã hiểu vì sao tối nay bố vợ mình lại vừa uống rượu vừa nói với anh là cứu được thì cứu rồi Thật ra bây giờ em có thể đi vay ngân hàng mà Trần Minh Chết vừa nhẹ nhàng an ủi cô vợ đang không vui của mình vừa đưa ra ý kiến Đâu có dễ thế anh mình Chết, anh không biết chứ Bây giờ tập đoàn đang nợ ngân hàng những 600 triệu phía ngân hàng đang dục tập đoàn tràn nợ rồi Nên chắc chắn sắp tới sẽ không cho chúng ta vay nữa đâu Thật ra chúng ta có thể nhờ chị Ninh đứng ra đảm bảo để vay giúp Sau này cho công ty vận hành tốt lên rồi trả cho ngân hàng sau Bạch Diệp Chi lắc đầu Tập đoàn không thể tốt lên được nữa đâu Bây giờ ngày phá sản chỉ còn trong nay mai thôi Trừ khi có cơ hội chuẩn mình Trần Minh Chết khôn khẽ lên chán của Bạch Diệp Trì, nói Em đừng nghĩ mấy chuyện này nữa, đi ngủ thôi. Bạch Diệp Trì vâng vâng dạ dạ gật đầu, sau đó ôm Trần Minh Chết đi ngủ. Trần Minh Chết cũng khẽ nhắm mắt lại, anh không quan tâm đến chuyện phá sản của tập đoàn Thiên Bách mà đang chờ nhà họ tiết ra tay. Chỉ cần họ hành động, anh sẽ tùy cơ ứng biến ngay. Cái gì? Anh, anh không đùa đấy chứ? Bạch Kiêm Liên đang ngồi trên sofa xem tivi trong biệt thự của gia đình thì chợt nhận được điện thoại của anh trai mình Thật, bà nội đang nằm viện rồi mẹ đang ở đây trông bà Thế bố đâu? Anh không biết, anh đang giải quyết nợ xấu của công ty, em đang làm gì thế? Em cũng đang bận Bạch Kim Liên vội vàng tắt TV đi Hai, lần này nếu công ty không gắng gượng được, chắc chúng ta sẽ ra đường hết đấy Anh sợ gì chứ? Chúng ta vẫn còn có Long Đào cơ mà. chưa cần Long Đào đến Tân Thành rồi em gả vào nhà họ tiếp. việc kinh doanh của nhà họ Bạch chúng ta sẽ như mặt trời ban trưa ngay thôi. Bạch Liên Sơn đang ngồi trước màn hình máy tính xem số liệu lập tức sáng mắt lên. Em không nhắc thì anh cũng quên khuấy mất chuyện này. Kim Liên, em làm gì thì làm đi. Anh cúp máy đây. thiệt tỉnh, cứ cuống lên thế làm gì không biết. Ngắt máy xong, Bạch Kim Liên lại cầm cái gương ở bên cạnh lên soi. Mấy ngày này cô ta luôn rất cẩn thận dấu vết bị Trần Minh chết tát lúc trước đã biến mất. Vết thương trên trán cô ta cũng đã lành. <cười> Các người cứu trò đấy cho tôi. Bạch Diệp Chị Chị tự nhận mình là người học rộng biết nhiều nhất trong thế hệ trẻ của nhà họ Bạch chứ gì. Bây giờ công ty đang lao đao vẫn phải nhờ tôi xoay chuyển càn khôn đấy thôi. Chờ Long Đào đến đây rồi tôi sẽ cho chị thấy lời nói của ai mới có trọng lượng trong cái nhà này. Còn tên ăn hại trần mình chết nữa, anh dám đánh tôi chứ gì. Đến lúc đó, nhất định tôi sẽ bỏ lòng đào trả thù, tôi sẽ đạp vào mặt anh, đập gãy hai tay anh, để xem sau này anh còn đánh ai được nữa không. Càng nghĩ, Bạch Kiêm Liên càng thấy phấn khích, gương mặt đã bắt đầu ửng đò. Từ ngày xuất viện, Bạch Kiêm Liên luôn ở trong nhà, hàng ngày đều chăm sóc cơ thể hết sức cẩn thận. Mỗi ngày, Cô ta đều đọc rất nhiều sách về giao tiếp lễ nghi Thậm chí buổi tối còn vừa tắm vừa học chuyện nam nữ Khi đi ngủ Cô ta còn nằm trên giường Tự biên tự diễn đủ các loại tư thế học được Trong các đoạn clip trên mạng Thậm chí để làm được một vài tư thế Cô ta còn tập yoga để co duỗi cơ thể Đặc biệt là khi biết công ty đang gặp khó khăn Cô ta càng điên cuồng giữ gìn thân thể Và tập luyện các kỹ năng hơn Cô ta làm vậy là để chờ tiết lòng đào cậu chủ của nhà họ tiết ở Dô Thành có hôn ước của mình tới đây Bạch Kim Liên đứng trước cửa sổ của căn biệt thự dần dơ cao chân tới đầu theo một đường thẳng rồi ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài ánh trăng chiếu xuống tôn vóc dáng của cô ta lên trông rất trói lóa Các người cứ chờ đấy ngày lên hương của Bạch Kim Liên tôi đấy sắp tới rồi Bạch Liên Sơn vội vã cúp máy sau đó gọi cho bố mình nhưng tiếc là không có ai nghe máy Vì công ty có rất nhiều việc cần xử lý nên Bạch Liên Sơn không hề nghĩ tới khả năng Bạch Dũng Thắng đã xảy ra chuyện gì đó. Sau đó anh ta lại gọi cho bà nội mình là Vương tú Vân. Chính vì công ty đang bên bờ diệt vong nên cả nhà họ Bạch đều lo sốt phó. Cả đám người trước kia chỉ biết ăn chơi trác táng cả ngày bây giờ đã bắt đầu nghiêm túc làm việc xử lý các vấn đề trong công ty. Đáng tiếc là đã quá muộn tập đoàn đã không còn một chút hy vọng nào nữa rồi. Nhưng Bạch Liên Sơn lại nhìn thấy một điểm sáng Đó chính là cậu chủ lớn Tiết Long Đào Nhà họ Tiết Người đã có hồn ước với em gái mình Chỉ cần cậu chủ lớn của nhà họ Tiết Ở du Thành đến Tân Thành Mối nguy cơ của nhà họ Bạch sẽ được giải trừ ngay Dường như quá kích động Nên Bạch Liên Sơn đã nói suy nghĩ này Với bà nội mình Vốn anh ta còn tưởng sẽ được bà khen vài câu Ai rè Điều khiến anh ta bất ngờ Là Vương Tú Vân chỉ ử một tiếng rồi cúp máy Mẹ, con thấy Liên sơn nói rất đúng. Người có thể cứu tập đoàn bây giờ chỉ có nhà họ tiết ở Du Thành thôi. Mẹ, mẹ thấy chưa? Vào lúc cấp bách vẫn phải dựa vào Kim Liên nhà chúng ta. Vừa nói, Quách Thái Phượng vừa gọt táo rồi đưa cho vương Tú Vân. vương Tú Vân bắt đầu gặm quả táo. Bây giờ, bà ta không quan tâm sang lợi mình ra sao nữa. Cả ngày chưa ăn uống gì, đến bát cháo ban nãy cũng đã bị bà táo hất đổ trong cơn giận dữ. Mà lúc này, Quách Thái Phượng còn chẳng thèm hỏi bà ta một câu có đói hay không. Một đêm im lặng, sáng ngày hôm sau, Trần Minh Chất đã nhận được điện thoại của đoàn Phi. Thời gian một đêm đã đủ để đoàn Phi điều tra rõ ràng hết tất cả mọi chuyện. Hơn nữa, hắn còn gửi mấy tấm hình và clip Bạch Dũng Thắng bị đánh vào máy cho anh. Từ đó có thể thấy Bạch Dũng Thắng đang bị nhốt ở một công xưởng cũ nát. Hơn nữa, ông ta còn kể lại chi tiết những chuyện đáng xấu hổ mà mình đã làm lần thứ nhất và thứ hai lúc trước. Đoạn clip đã quay lại rõ ràng. Đối phương nói sao Anh Trần, tôi không tiện giải quyết chuyện này. Những người đó đều là đám tay chân của Tôn Bân ở Miên Thành. Sau khi anh giết Tôn Bân, thì bọn họ đương nhiên cũng giải tán. Hơn nữa, Tôn Trác Phi cũng đã ngầm xuống tay với họ. Tôi không thể làm gì được, vì nếu tôi hành động thì sẽ bị Tôn Trác Phi nhòm ngó ngay. Con người tôn trác phi không đơn giản Bùi lão đại đã bảo tôi cố gắng hạn chế xung đột không cần thiết Bây giờ, sản nghiệp dưới tên của những người này đều đã bị một tên côn đồ mới móc lên ở miền thành đuổi ra khỏi nơi đó nên đương nhiên họ sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Bạch Dũng Thắng Bọn họ đòi 50 triệu, con số này cũng không phải là quá nhiều Tôi đã liên hệ với họ Tên cầm đầu nói với tôi Nếu trong 3 ngày không có 50 triệu bọn họ sẽ giết Bạch Dũng Thắng Họ nói được làm được Anh Trần, nếu tôi bảo anh đừng nhúng tay vào chuyện này thì anh nghĩ sao? Vì dù gì Bạch Dũng Thắng cũng là người chẳng ra gì. Không biết ông ta đã làm nhục biết bao nữ sinh. Hơn nữa, ông ta còn có một mối làm ăn ngầm ở Tân Thành nữa. Nếu lần này ông ta không bị bắt thì chúng tôi cũng không biết được. Mẹ thằng cha này giấu kỹ thật. Nhưng bây giờ chúng tôi đã tiếp quản rồi. Trần Minh Chết không quan tâm đến mấy vấn đề này. Được, anh bảo với người bên đó là trong 3 ngày tới không được động đến bạch dũng thắng. nếu đến hẹn mà nhà họ bạch không giao tiền thì cứu việc giết người. trần minh chết đương nhiên chẳng hề quan tâm đến sự sống chết của bạch dũng thắng. à, anh hãy gửi đoạn clip thê thảm ấy cho bà nội nhà họ bạch. tôi biết rồi anh trần, tôi sẽ gửi ngay. nghe thấy những chuyện này trong lòng trần minh chết tự nhiên thấy tức giận. thật lòng mà nói nếu không vì bố vợ anh niệm tình anh em ruột thịt với bạch dũng thắng. Vào đêm mà Tôn bần chết, cả nhà Bạch Dũng Thắng cũng đã trôn theo rồi. Nhưng nếu bố vợ anh đã có lời, tạm thời anh sẽ tha cho ông ta một mạng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là anh sẽ tha cho cả nhà họ tiếp. Và lại, Trần Minh Chết tin là nếu đưa đoạn clip này cho bố vợ mình xem, chắc chắn ông ấy cũng sẽ không hề thấy thương xót gì. Dẫu sao bố vợ anh đã đoán ra được chút thông tin về thân phận của anh, Trần Minh Chết cũng biết Bạch Dũng Quang không phải kiểu người nhì nhằng Vì thế anh quyết định Gửi luôn mấy tấm ảnh vào clip này Cho ông bố vợ đang trên đường đến ngân hàng Một lúc lâu sau Anh mới nghe thấy giọng nói của bố vợ Mình chết Đoàn Phi nói sao Bố Đoàn Phi nói Hắn cũng không giúp được chuyện này Chúng ta buộc phải bỏ tiền Hơn nữa Còn không còn nói nữa Bố hiểu ý con Mình chết Dù sao thì Bạch Dũng Thắng cũng là em cha của bố Bố là anh thiêu phải hết lòng quan tâm giúp đỡ Sau này bố sẽ không mềm lòng nữa Bạch Dũng Quang vừa nói rất lời Điện thoại của Trần Minh Chết đã vang lên tiếng tút tút Trần Minh Chết khẽ lắc đầu Kết quả này nằm trong sự đoán của anh Sau buổi tôi nói chuyện với bố vợ mình hôm đó Trần Minh Chết đã biết Ông ấy là một người coi trọng đạo nghĩa Nhưng một khi đã tuyệt tình Thì sẽ không nhập nhằng Nhưng như thế cũng hay như vậy càng làm tăng giá trị lời hứa của anh với Diệp Chi. Vương Tú Vân để tôi xem bà cầm cự được đến bao giờ Trần Minh Chất lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Lục Tiểu Ba là nữa Diệp Chi tới cậu hãy nói phải báo cáo việc thu mua công ty lên tổng công ty để chờ xét duyệt chắc phải chờ khoảng 3 ngày Còn những chuyện khác thì không cần nhiều lời trong bệnh viện Vương Tú Vân đã chuẩn bị ra viện Nhưng lúc Quách Thái Phượng dọn đồ cho bà ta Vương tú Vân đang nằm trên giường Đã nhận được một đoạn clip Dù do một số điện thoại lạ gửi tới Nhưng Vương tú Vân vẫn mở ra xem Sau đó toàn thân bà ta chấn động Lũ, lũ súc sinh Đương nhiên, Quách Thái Phượng ở bên cạnh Cũng đã nhìn thấy nội dung trong đoạn clip Bà ta như bị xét đánh Quách Thái Phượng lập tức lấy điện thoại ra Gọi cho chồng mình Bà ta gọi liền mấy cuộc Nhưng không có ai nghe máy Mẹ Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy Dũng Thắng bị làm sao Quách Thái Phượng nói rồi Toàn thân run lầy bầy Đôi mắt cũng đẫm lệ Thái Phượng Con đừng lo Đừng Mẹ Có phải mẹ biết từ lâu rồi không Mẹ Thôi Dũng Thắng bị người ta bắt cóc Đám người này nói Dũng Thắng đợi chúng nó 50 triệu Còn nói Còn nói, trong ba ngày mà chúng ta không giao đủ tiền, chúng sẽ cho chúng ta nhìn thấy xác của Dũng Thắng. Lúc nói lời này, nước mắt của vương Tù Phân cũng đã lăn dài. Dù bà ta là chủ tịch của tập đoàn Thiên Bách to lớn, nhưng dù sao cũng là một bà mẹ đã quá tuổi 60. Bây giờ dưới áp lực nhiều vậy, lại thêm chuyện khủng khiếp là con trai bị bắt cóc, bà ta chưa ngã khủyệu, đã là tốt lắm rồi. Hô hô! Mẹ, thế mẹ mau đưa tiền cho chúng Để cứu Dũng Thắng đi Nhà chúng ta không thể thiếu Dũng Thắng được Công ty cũng vậy Nói rồi, Quách Thái Phượng quỳ luôn xuống Trước mặt vương tù vân Mẹ, mẹ cũng muốn đưa tiền ngay Cho bọn chúng để cứu Dũng Thắng Nhưng, nhưng Bây giờ công ty không còn tiền Đừng nói là 50 triệu Đến 500 nghìn cũng không có đâu Khức, <cười> mẹ Mẹ nhất định phải cứu Dũng Thắng Mẹ hãy nghĩ cách cứu Dũng Thắng đi nghe thấy vậy quách thái phượng càng khóc to hơn người bà ta như sắp sụi lờ dưới sàn con đường nóng vội dũng quang đã bảo là đi nói chuyện với ngân hàng rồi diệp trí cũng đang đàm phán chuyện bán công ty rượu thanh tuyền với phó tổng giám đốc lục chỉ cần bán được công ty rượu thanh tuyền đi là chúng ta có tiền để cứu dũng thắng rồi vừa nghe thấy vương tú vân nói vậy quách thái phượng đã có vẻ hiển nhiên vội nói đúng đấy mẹ chúng ta mau bán công ty rượu thanh tuyền đi Lấy tiền để cứu Dũng Thắng Vương Tú Vân không biết những kẻ bắt cóc Bạch Dũng Thắng là ai Nhưng Quách Thái Phượng thì có Bà ta biết vụ giao dịch đầu tiên là 10 triệu xong việc là 50 triệu Nhưng ai ngờ đại ca Tôn Bân của miên thành đó vừa đến Tân Thành đã bị giết ngay trong đêm Chẳng những y không giết được cả nhà anh cả ngược lại còn bị anh Trần thân bí nào đó bắn chết Đương nhiên bà ta không thể nói chuyện này ra được nhưng bà ta biết những người này thật sự có thể giết bạch dũng thắng vì thế bà ta mới lo sợ đến vậy vương tú vân vội vàng an ủi quách thái phượng sau đó hai mẹ con cùng buồn bã rời khỏi bệnh viện vừa về đến nhà vương tú vân đã thay quần áo ăn uống qua loa rồi đến công ty ngay tòa nhà của công ty đã bị phóng viên và những người của công ty tín dụng vây kín lối vương tú vân phải vào công ty từ dưới hầm để xe các lãnh đạo lão thành của công ty lập tức báo cáo tình hình mới nhất của công ty với bà ta. Bây giờ nguồn vốn của tập đoàn Thiên Bách đã hoàn toàn cạn kiệt, cả công ty đã ngừng vận hành. Bây giờ chỉ còn chờ điện thoại của ngân hàng, sau đó tuyên bố phá sản thôi. Những lúc này Vương Tú Vân còn đang có chuyện bận lòng. Đầu tiên bà ta gọi cho Bạch Diệp Chi. Diệp Chi, phó tổng giám đốc Lục nói sao? Có thể ký hợp đồng ngay hôm nay không? Còn tiền nữa. có thể chuyển vào tài khoản của công ty luôn không? Bà Phó Tổng Giám Đốc Lục đã thông báo giá mà chúng ta đưa ra lên Tổng Công ty để chờ duyệt rồi. Anh ấy nói, nhanh nhất cũng phải chờ 3 ngày nữa mới có kết quả, còn chuyển tiền vào tài khoản thì chắc phải chờ 7 ngày công. Đây không phải là tình hình thuận lợi ạ. Giọng nói trong điện thoại của Bạch Diệp Trí cũng hơi tiêu nghỉu. Không thể nhanh hơn một chút sao? Không ạ, Giọng nói của Bạch Diệp Trì rõ ràng vô cùng mệt mỏi. Lúc này, mặt vương tù vân biến sắc, bà ta lại gọi cho Bạch Dũng Quang. Bạch Dũng Quang vừa bị ngân hàng từ chối nên chán nản rời đi. Khi đang đứng bên đường thì nhận được cuộc gọi của mẹ mình. Dũng Quang, phía ngân hàng nói sao? Mẹ, hai, ngân hàng đã từ chối đề nghị của chúng ta, mà người quen trong ngân hàng còn nói nhỏ với con là Mai kia thôi là bọn họ sẽ ước định tài sản của tập đoàn Thiên Bách sau đó có thể sẽ theo quy trình đấu giá của tòa án, vì dẫu sao bây giờ chúng ta cũng không thể trả nợ cho họ được Chẳng lẽ không còn khả năng nào khác hay sao Bạch Dũng Thắng đứng trong dòng người xe tấp nập gương mặt đầy vẻ ảo não Dù ông ấy không có quá nhiều tình cảm với tập đoàn Thiên Bách, nhưng công ty rượu thanh Tuyền cũng sẽ bị vạ lây khi tập đoàn phá sản mà ông ấy lại chẳng thể làm gì được nên khó tránh khỏi cảm thấy bất lực ngắt máy xong Vương tú vân ngắm nhìn tân thành ồn ào ngoài kia đột nhiên bà ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng lẽ nào thật sự đã hết hy vọng rồi sao diệp chi sao thế vừa về nhà mà đã nhốt mình trong phòng rồi ánh nắng buổi trưa rất đẹp trần minh chết dọn dẹp nhà cửa xong thì đi vào phòng bạch diệp chi đang nằm trên giường nghiêng người quay lưng lại với trần minh chết không nói một lời Diệp Trí, em không khỏe à? Trần Minh Chết vừa nói vừa bước tới trước mặt Bạch Diệp Trí, ngồi xuống bên cạnh cô. Diệp Trí, sao em lại khóc? Anh cứ tưởng cô mệt mỏi. Nào ngờ, Bạch Diệp chi đang ngủ trưa mà nước mắt giàn ruộng, vô cùng ấm ức. Bạch Diệp Trí lập tức ngồi dậy, sau đó ôm chặt lấy Trần Minh Chết, nước mắt càng được Diệp rơi xuống. dường như cô muốn chút hết sự khó chịu trong lòng ra ngoài. Diệp chi đừng khóc. Đừng khóc nữa em Sao thế, có phải ai bắt nạt em không Trần Minh Chết nhẹ nhàng vỗ vẻ an ủi Bạch Diệp Trì đang ru lên Khe khẽ vì khóc Trong lòng vô cùng xót xa Minh Chết, anh nói xem Có phải tập đoàn Thiên Bách phá sản Thì công ty rượu thanh tuyển của nhà ta Cũng biến mất theo không Bạch Diệp Trì ngại ngào hỏi Sẽ không đâu Anh lại lừa em Làm sao mà không chứ Trên đường về bố đã gọi điện cho em rồi Bố tới ngân hàng, người ta từ chối không gặp ông ấy. Và lại bên ngân hàng cũng sắp làm theo trình tự pháp luật rồi. Họ sẽ đánh giá giá trị của tập đoàn Thiên Bách, sau đó tiến hành đấu giá công khai để trừ nợ. Bố nói, chỉ cần bị định giá, thì công ty rượu thanh tuyền không thể buôn bán được nữa, sẽ bị đấu giá công khai cùng tập đoàn luôn. Trần Minh Chết nhìn Bạch Diệp trì đang khóc nhiều mưa, mà thấy đau lòng. Tập đoàn Thiên Bách phá sản thì phá sản thôi. Tóm lại, Em đã bị công ty khai trừ rồi mà Em nghĩ xem Năm xưa bà nội từng đối xử với em như thế nào Em Mình chết Bây giờ là lúc nào rồi mà mình còn quan tâm mấy chuyện đó Dù sao đi nữa Thì tập đoàn Thiên Bách cũng do ông nội để lại Tuy em không có ấn tượng gì về ông nội Nhưng em biết Năm đó ông nội là một người rất giỏi Một mình ông dẫn dắt cả nhà cùng ăn nên làm ra Nhà họ Bạch Lẫn rất nhiều thân thích của nhà họ Bạch đều dựa vào tập đoàn Thiên Bách để phát tài phát lộc. Nếu bây giờ tập đoàn Thiên Bách không còn nữa, nhà họ Bạch cũng tan tác luôn. Và lại, cho dù không nghĩ cho tập đoàn Thiên Bách, cũng phải nghĩ cho công ty rượu Thanh Tuyền chứ. Đó là tâm huyết của bố em mà. Chỉ tiếc tất cả mọi thứ sắp mất hết rồi. Trần Minh chết nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho Bạch Diệp Chi, sau đó anh mỉm cười. Chỉ cần Diệp Chi nhà chúng ta không muốn chuyện gì xảy ra, thì anh sẽ chiều ý em. anh lại nói như thế rồi mình chết em chỉ cảm thấy bất kể là ông nội hay bố thì họ đều không dễ dàng gì bà nội em cũng rất thảm bố nói ông cảm thấy rất có lỗi với ông bà nội tuy rằng em không biết trong chuyện này đã phát sinh những gì nhưng em nghĩ chắc bố sẽ không mong nhìn thấy tất cả chuyện này xảy ra nhưng mà bây giờ gần như không còn hy vọng nào nữa rồi bố đã ở ngân hàng gần cả ngày hôm nay chạy vậy khắp các ngân hàng lớn ở Tân Thành, nhưng không ai muốn gặp ông ấy. Trần Minh Chiết nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Bạch Diệp Trì. Diệp Chi nếu anh nói là anh đã giúp em liên lạc được với chị Ninh, cũng tới đàm phán cùng ngân hàng rồi, em có tin không? Bạch Diệp Trì ngồng phát lên, đôi mắt to nhìn thẳng vào Trần Minh Chiết và hỏi Từ bao giờ thế? Từ sáng nay, anh đi tìm chị Ninh để nói chuyện này. Sau đó chị ấy dẫn anh tới ngân hàng để thương lượng Chỉ là em cũng biết đấy Anh không hiểu nhiều về mấy thứ này Cho nên Nhưng anh có tấm danh thiếp này Em cứ đi tìm người này là được Lúc sáng chuyện mình đã đàm phán ổn thỏa cả rồi Trong lúc nói chuyện Trần Minh Chết móc ra một tấm danh thiếp Đưa cho Bạch Diệp Trì Bạch Diệp Trì nhận lấy tấm danh thiếp mà chấn động Giám đốc ngân hàng nhân dân Tân Thành Đới Khánh Sinh Minh Chết Những gì anh nói đều là thật chứ? Khi nhìn thấy tấm danh thiếp, Bạch Diệp Trì bỗng chốc kinh ngạc, không thể nào tin nổi. Đương nhiên là thật rồi. Anh thấy trên danh thiếp có in một số điện thoại. Đến lúc đó em cứ gọi vào số điện thoại này, là số điện thoại cá nhân của giám đốc đới Lúc sáng ông ấy nói rồi, có tập đoàn Thẩm Thị đảm bảo, chưa cần khoản vay không vượt quá 500 triệu tệ thì không thành vấn đề, nhưng điều kiện cần giới thiệu một ai đó tới đàm phán. anh với chị Ninh thống nhất đề cử em rồi. Hả? Mình chết? Em... em không biết mình có làm được không? Lúc này, Bạch Diệp Trì đã hoàn toàn tin tưởng lời Trần Minh Chiết, Thế nhưng trong lòng cô thấy cảm động nhiều hơn. Cô không ngờ Trần Minh Chiết lại lặng lẽ làm được chuyện mà nhiều người không dám tin. Làm sao mà không được? Do cơ thể không khỏe? Hay là... Trong lúc nói chuyện, Bàn tay của Trần Minh Chết bắt đầu không yên À Minh Chết anh lại hư rồi Dường như vì chuyện này có cơ hội Xoay chuyển nên tâm trạng của Bạch Diệp Trì Đột nhiên khá hơn rất nhiều Cô ôm lấy Trần Minh Chết Sau đó hôn lên môi anh nhịp tim của hai người ruồn dập Dường như vì bây giờ là ban ngày Nên ai cũng đỏ mặt Minh Chết Cảm ơn anh Em là vợ anh Anh nói rồi Chỉ cần là chuyện em không muốn thấy anh tuyệt đối không để nó xảy ra. Bạch Diệp Trì nghe thấy Trần Minh Chết nói vậy, trong lòng ngọt ngào như ăn cạo đường. Để thưởng cho anh, em quyết định dùng thân mình báo đáp. Trong lúc nói chuyện, Bạch Diệp Trí đã cả gan, đẩy Trần Minh Chết ngã xuống giường. Mà trong biệt thự của nhà họ Bạch, Vương Tú Vân ngồi trên sofa, mấy nguyên lão cấp cao của vài công ty đứng bên cạnh bà ta. Vì Quách Thái Phượng biết chuyện Bạch Dũng Thắng bị bắt cóc, nên mấy quản lý cấp cao cũng biết rồi. may mà vương tú vân khống chế kịp thời nếu không tuyệt đối sẽ khiến tập đoàn vốn đã rơi vào khủng hoảng sẽ sụp đổ hoàn toàn tới lúc đó chỉ e là tập đoàn thiên bách không cần đợi tới lúc nhận được giấy gọi của tòa án họ đã tuyên bố phá sản ập tới đã phá sản trước rồi chủ tịch bây giờ phải làm thế nào đây hay là chúng ta báo cảnh sát đi không được báo cảnh sát những người này đã dám bắt cóc dũng thắng vào lúc này Thì cho thấy chúng không hề sợ bị báo cảnh sát Tôi chỉ đang nghĩ đến việc Chúng nói Dũng Thắng nợ 50 triệu tệ chưa trả Suốt cuộc là vụ làm ăn nào Đã để lọt lỗ hổng lớn đến vậy Đúng thế Mấy hôm nay chúng tôi đã xem hết sổ sách Trong công ty Từng nét từng chữ một Căn bản không có khoản nào 50 triệu tệ Nghe thấy câu này Quách Thái Phượng lập tức vừa lau nước mắt vừa nói Mấy cái đó dậu đổ bìm leo Làm gì có chuyện Dũng Thắng nhà chúng ta nợ tiền của chúng, rõ ràng bắt cóc tống tiền mà. Mấy người kia nghe xong lập tức gật đầu. Mẹ, chuyện này con đã đi nghe ngóng rồi. Người trong giang hồ nói, trước kia quả thực Dũng Thắng từng tìm mấy người này để thuê người ta làm việc, mà sự việc kết thúc rồi lại không trả tiền cho họ, thế nên mới có cục diện ngày hôm nay. Gì chứ? Có cả chuyện như thế sao? Mấy nguyên lão kinh ngạc nhìn về phía Bạch Dũng Quang, anh cả, anh điều tra cái kiểu gì anh không được nói năng linh tinh đâu nhé Dũng Thắng nhà chúng tôi làm sao dình lưu tới giang hồ được lại còn 50 triệu tệ, muốn làm ăn gì được chứ căn bản không thể nào anh đừng trông ngòi ly rán ngay khi Dũng Thắng còn chưa rõ sống chết như thế nào anh có ý đồ gì vậy hả tôi người ta làm anh trai thấy em trai gặp chuyện, đã chạy đôn chạy đáo nghĩ cách gom tiền rồi, anh thì sao Đến lúc này mà anh còn nghi ngờ Dũng Thắng nhà chúng tôi liên đối với người trong giang hồ Tôi thấy anh đang muốn báo thủ báo thủ Dũng Thắng nhà chúng tôi trước kia chiếm mất công ty của anh Đủ rồi Bây giờ là lúc nào rồi mà còn quấy rối thế hả Vương Tú Vân lạnh lùng liếc nhìn hai người kia lúc này lại nhìn về phía Bạch Dũng Quang Dũng Quang hôm nay con chạy tới các ngân hàng cả ngày suốt cuộc tình hình thế nào rồi có chuyển biến gì không hiển nhiên khi hỏi được cầu nhiều thế này vương tủ vân cũng không còn quá tự tin bạch dũng quang lắc đầu bà nội theo ý cháu bây giờ vẫn phải dựa vào em gái cháu thôi lúc này chúng ta thực sự rất cần tiền bà nội bà mau gọi điện cho nhà họ tiết bên du thành bây giờ chỉ có họ mới giúp được nhà họ bạch thôi đúng đó mẹ à bây giờ phải nhanh chóng để kim liên và lòng đào thực hiện hôn ước mới có thể nhờ vào mối quan hệ này để cứu với nhà họ bạch Nếu không, nhà họ Bạch thực sự sắp phá sản rồi. Đến lúc đó, mẹ bảo chúng con phải sống thế nào. Và lại bây giờ chúng ta không có tiền, Dũng Thắng phải làm sao đây? Dũng Thắng vẫn còn trong tay đám vô lại kia. Lỡ như... À, hu hu hu, nhà chúng con chỉ còn cách chết Quách cho rồi. Lúc này, Quách Thái Phượng vừa nói vừa bật khóc. Còn mấy quản lý cấp cao của tập đoàn Thiên Bách và Bạch Dũng Quang đều thấy mở mịt. Tuy họ từng nghe nói đến nhà họ Tiết ở Dô Thành, nhưng chưa từng biết nhà họ Bạch có quan hệ gì với gia tộc lớn như thế này. Mẹ, chuyện này... Mấy quản lý cấp cao của tập đoàn Thiên Bách đều nhìn về phía Bạch Dũng Quang. Tất nhiên, Bạch Dũng Quang phải cất tiếng hỏi. Các ông không biết phải không? Cậu chủ lớn của nhà họ Tiết ở Dô Thành, Tiết Long Đào và em gái Kim Liên của tôi có hồn ước. Mới đây, vừa lúc cậu chủ lớn nhà họ Tiết quay về, Chỉ cần nhà họ Tiết có thể giúp đỡ, nhà họ Bạch sẽ qua được cơn nguy nan này ngay." Bạch Liên Sơn lập tức đáp lời. Bấy giờ, Bạch Súng Quang khẽ nhíu mày, ông ấy chưa từng nghe nói về chuyện này. "Mẹ, thật sự có chuyện này à?" Vương Tú Vân chỉ biết gật đầu, sau đó bất lực nói, "Nhưng trước đó, mẹ đã gọi điện thoại cho nhà họ Tiết rồi, chỉ là bên đó không có ai nhấc máy, hiển nhiên họ đang cố ý né tranh chúng ta." "Hả?" Nghe đến đây, Quách Thái Phượng và Bạch Liên Sơn đều giật mình hô lên. Bà nội, không thể nào, bà vừa nói gì thế? Tuyệt đối không thể nào, bà gọi thêm cuộc nữa, gọi thêm. Nghe thấy câu này, Bạch Kim Liên đang tập yoga trong phòng, bỗng thấy như xét đánh ngang tai, lập tức vội vàng chạy ra, suýt nữa thì rơi lệ. Đây là tất cả hy vọng của cô ta, tất cả hy vọng trở mình của cô ta đấy. Gương mặt Phương Tù Vân hiện rõ vẻ bất đắc dĩ, bà ta suy nghĩ thôi thì gọi thêm một cuộc vậy nhưng ngay khi vương tú vân vừa mới lôi điện thoại ra thì ngoài cửa đột nhiên vang lên một hồi coi xe ông quản gia đứng trước cổng mở cửa ra đám đông có mặt ở đó hoàn toàn sững sờ toàn là siêu xe sau đó một người đàn ông trung niên từ trên xe bước xuống quản gia nhà họ tiết tại dô thành xin tới thăm hỏi lão phu nhân nhà họ bạch nhà họ tiết, dô thành mấy người ở đó đều bị chấn động mạnh Vì có việc đồ xuất nên cậu chủ quyết định sẽ tới Tân Thành vào tháng sau. Chúng tôi đã chuẩn bị một ít lễ mọi mong bà chủ nhà họ Bạch vui vẻ đón nhận. Trong lúc nói chuyện cửa xe ở phía sau đã mở ra bỗng chốc có người lấy từng hộp quà tinh tế ra khỏi cốp sau sau đó bày từng hộp trong sân của căn biệt thự. Ngay khi đám đông đang trợ mắt há miệng thì từng hộp quà đã được bày biện chỉnh tề chật kín cả sân nhà. Mở ra Sau cùng, mời mấy người đồng loạt sách vali ra màu đen. Sau hiệu lệnh của người đàn ông trung niên, từng chiếc vali được mở ra. Toàn bộ là tiền mặt đỏ phơi phới. 30 triệu tiền mặt. Đám đông sững sờ đây đâu phải chút quả mọn Rõ ràng là sinh lễ của nhà họ tiết ở dô thành, và lại còn là sinh lễ giá trên trời. Thấy từng hộp quà tinh tế chất đầy sân, thêm cả mấy vali tiền mặt nữa, đủ 30 triệu tệ. gương mặt bạch kim liên đã giàn ruộng nước mắt từ bao giờ cuối cùng bạch kim liên này đã đợi được ngày hôm nay vừa rồi liệu chuyện đã gửi đến các bạn tập 33 của bộ truyện sự trỗi dậy của anh hùng cảm ơn các bạn đã lắng nghe xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.